c h ư ơ n g 444, m ộ t nhân kịch đấu bên ngoài thông ma tượng thập vi thể s á t sao dịch thần nhìn bên ngoài thông ma tượng đôi mắt tinh quang loại lên giống bên ngoài thông ma tượng đứng dậy như một cái như người khổng lồ cao thấp trình độ so với vi thú cũng đã có chi mà không bằng một tiếng giống to trong lúc đó c ư nhấc i ê n n h lên một cỗ chỉ gió đem người chung quanh đều chém gió mở thậm chí đại địa đều bị chỉ gió vỡ ra đến t o á i thạch cây cối tịch quyển đến trên bầu trời có điểm đại nghĩ s u nạ huy huy cười m ộ t nhân một cước thải bắt vĩ một quyền đánh phía bên ngoài thông ma tượng bên ngoài thông ma tượng lần nữa rít gào một tiếng không yếu thế chút nào cùng m ộ t nhân nắm đấm đụng thẳng vào nhau đạn đạo bạo tạc một dạng khí lãng quần q u ẩ n khuyết tán ra toàn bộ thụ giới lập tức bị san thành bình địa một cái bị đạn đạo nổ ra tới lớn như vậy hãm hại xuất hiện tại trên sa mạc dâm dâm dâm ở xa lãng bình tĩnh trở lại thời điểm tất cả mọi người chứng kiến bên ngoài thông ma tượng đạp bước chân nặng nề không ngừng hướng về sau rút lui cuối cùng ngồi sập xuống đất xem ra là yếu đi một ít xù nạ lắc đầu một nhân thuật nhưng là có thể cùng hoàn toàn thể sở xạ nù đối kháng thậm chí đánh bại hoàn toàn thể sở xạ nù tồn tại mười lăm chỉ là phong ấn mấy con vi phân nửa trả cờ ra ngoại đạo ma tượng nơi nào là đối thủ đệ tam hổ cả nghe thiên thông ẻn rơi vào đệ tam hổ cả trước mặt hiện tại đặt trước mặt ngươi chỉ có hai con đường điều thứ nhất chiến bại chiết trận toàn bộ nỉ dạ liên quân cùng nhau biến mất người thứ hai đem vĩ dao cho ta nhóm đề cao bên ngoài hồi ma tượng thực lực nếu không xù nạ một nhân dịch thần cường tập phở dễ đổm đ e m không người có thể ngăn được bao quát chúng ta ở bên trong ngươi mơ tưởng đệ tam hổ cả không chút nghĩ ngợi cự tuyệt chỉ tiếc đã bắt đầu uống vũ giải khát nỉ dạ liên quân căn bản không có cự tuyệt dư âm nếu như hy sinh gì nụ gì kỷ có thể đổi thắng lợi nỉ dạ liên quân không trăm chín mươi lăm nhân phòng chừng đều sẽ đồng thức như vậy ngươi cứ ngồi xem nỉ dạ liên quân bị tiêu diệt đi lấy m ộ t nhân cùng cường tập phở dễ đổm lực phá hoại nỉ dạ liên quân nhân số nhiều hơn nữa đều là không có đại nghĩa thiên đại ven bị cự tuyệt cũng không sinh khí đừng quên trú nạ hiện tại nhưng là thức tỉnh rồi m ộ t đ ộ t kéo dài thời gian càng dài nàng đối với một độn trưởng khống càng cao một ngày nàng đem một độn vận dụng đến đ ể nhất hồ cả cái loại này tầm thứ p h ỏ n g chừng ngươi lại đem vi thu giao cho chúng ta cũng là vô bổ với chuyện thiên hồi bẹn lời nói để hết thể biết s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà cùng một độn kinh khủng cao t ầ n g sắc mặt đều khó coi hơn đến mức tận cùng muốn bọn họ đối mặt như vậy một độn căn bản là chịu chết đệ tam hồ cả thần sắc â m tinh bất định hiện tại hắn cũng không biết hồi nên làm như thế nào đem vĩ thú giao ra gì nù gì ký đều sẽ chết bọn họ cũng sẽ triệt để mất đi nhất cường bình khí có thể không phải giao nói nỉ dạ liên quân liền xong đời đến thời điểm ạ cặt s ủ kỷ vô vô dám gu vừa đi còn không phải cùng dạng mang đi bọn họ vĩ thú người coi như không giao cho chúng ta phương c á c ngươi chiến bại sau đó dịch thần cũng giống vậy phải nhận được những thứ này vĩ thú thiên đạo bén lại thêm một câu nói s ạ dù tổ b i ủ tạ t ạ n cổ hà t nhìn về phía s ạ dù tổ b i huy huy gật đầu còn lại nhận thôn cao tầng cũng theo gật đầu đến lúc này bọn họ đã không có tuyển trạch dư âm không giao lập tức tu bại nộp ít nhất còn có thể tiếp tục đối với khiêng dịch thần s ạ dù tổ b i mặc dù không có nói nhưng thiên hồi v ẹ n đã minh bạch hắn đại nghĩ bên ngoài hồi ma tượng hướng về phía nỉ bị dị nù dị kỷ phun ra chả cờ dạ long tướng trong cơ thể nàng còn giữ lại phân nửa v ị thú rút ra chỉ có một nửa vĩ t h ú trả c ờ dạ rút ra đi ra dễ dàng hơn nhiều nhưng cần thời gian cũng sẽ không ngắn không nên lãng phí thời gian trực tiếp sử dụng ma tượng trả c ờ dạ xiến xích u c h i h a o bi tô hét lớn một tiếng k h ô n g chế được thiên đạo vẹn nạ gạ tổ sắc mặt huy ngạo trầm xuống cũng chỉ có thể cắn răng làm như vậy nạ gạ tổ ngươi làm như vậy đối ngươi thân thể hai đứng bên cạnh hắn cổ nạn khuyên bảo hồi đừng nói nữa ổ bi tô nói không sai hiện tại đã đến ngươi không chết thì ta phải lịa đời tình trạng cũng đến rồi chúng ta thực hiện mộng tưởng thời điểm chỉ có thể vào không thể lui lúc này phải lấy tốc độ nhanh nhất rút ra vi thu trả cờ dạ chỉ có thể sử dụng ma tượng trả cờ dạ xiềng xích nạ gạ tổ cắt đứt cổ nạn một nhưng là ngươi bây giờ sử dụng lời của hắn đối ngươi ganh vắc quá lớn cổ nạn vẫn là không yên lòng không quan hệ ta còn chống đỡ được đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đã tới hôm nay vì dạ hì cô vì mọi người một điểm gánh vác tính là cái gì nạ gạ tô lập tức kết ấn lúc đầu m ạ n thôn thôn lôi kéo trả cờ giả phương thức lập tức cải biến một tù hồi ma tượng trả cờ giả xiềng xích từ ngoại đạo ma tượng trong miệng phun ra đi trực tiếp đem nỉ bị dị nù dị kỷ trong cơ thể vi thu cho kéo đi ra phong ấn đến ma tượng trong cơ thể nhanh như vậy là có thể phong ấn vi thu xù nạ vi huy lấy làm kinh hãi nàng vừa rồi muốn đi ngăn cản nhưng xạ rủ t ổ bị đám người và đ ỗ n g nhiên xuất hiện cùng nhẫn đao cổ cơ bắp vừa người k ỳ sản cũng là hợp lực â m ngăn cản hắn cũng ngay vì pho n ở dê ngư a b ắ t vĩ bị đ u ậ t đi m ộ t nhân một cước thải lấy b ắ t vĩ một q u y ề n tảo khai mọi người một quyền là có thể đem sở s ạ nũ bổ ra núi lớn trường đao ngăn cản m ộ t nhân nắm đấm có thể không phải đùa giỡn cùng cổ cơ bắp hợp thể phía sau k ỳ sản thi triển ra đại bạo thủy trùng ba tuy là như như đại dương n g u y ê n h mông cự đại nhưng một quyền đã bị hoàn toàn vỡ ra tới xa dù tổ b í lợi dụng kỷ s ả m chế tạo ra như đại dương mênh mông dòng sông phóng xuất ra 873 t ớ i đại buộc bố thuật còn không có tiến lên đã bị nát bấy rớt còn lại nỉ dạ nổ phù rơi vào một nhân bên trên căn bản không hề có tác dụng một nhân trên người m ộ t long bay ra ngoài cắn lấy bên ngoài thông ma tượng thân thượng tướng hắn lập tức lôi kéo qua đến sau đó một quyền đánh vào trên người của hắn xé rách đại địa phá vỡ hải than lực lượng cuộn trào mánh liệt ra bên ngoài thông ma tượng phát ra giống to một tiếng phóng phật bị đánh đau đớn một dạng thân thể to lớn như gậy mất đường cong rượu một dạng bay rớt ra ngoài rơi xuống ở trên sa mạc thực sự là p h i ề n phước bọn họ có bên ngoài hồi ma tượng làm vật chứa có thể lập tức phong ấn v i thú chúng ta cũng không c o i a coi như đem các loại gì nù gì kỳ toàn bộ bắt được cũng rất dễ dàng bị sẽ thần uy ủ chỉ hạ ổ bị tổ cướp đi ngàn tay xù nạ chân mày căng thẳng xem ra không thể làm gì khác hơn là như vậy song phương cũng bắt đầu cướp đoạt gì nụ gì kỳ xin dạ thèn sơ thiên đạo vẹn nhìn mục nhân muốn vọt qua tới lập tức một kích đại uy lực xin dạ thèn sơ âm chống đỡ mục nhân đi tới kỷ sạm đám người lập tức phóng xuất ra các loại nhận thuật tiến hành chặn lại tuy là không đả thương được mục nhân nhưng âm ngăn cản mục nhân cướp đoạt vĩ thú công kích ngoại đạo ma tượng hành động cầu thả cầu v ừ a tốt